các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoạt hành cũng chẳng ra đâu vào đâu, đã thế còn nổi tiếng với cái thói côn đồ, ăn chơi lêu lổng, lô đề cờ bạc. Có khi còn cả đánh nhau, chém giết tùm lum nữa. Bà Mây khi ấy cũng đang ngoài lục tuần, tuổi già sức yếu, chồng thì mất sớm, nên một mình bà phải tự xoay sở nuôi con. Dạng cảnh khi xưa của nhà đó vốn cũng không phải là dạng khó khăn, có khi còn được gọi là giàu có nữa. Nhà Quốc Nguyên có một công ty kinh doanh bất động sản gì đó, cũng được coi là có tiếng tăm, nhưng vì chồng bà Mây cũng là chủ công ty mất sớm, mà bà thì là đàn bà con gái, làm sao mà cạnh tranh nổi chốn thương trường đầy âm mưu. Vậy là chỉ sau vài năm cố gắng duy trì, cả công ty đã phải tuyên bố phá sản. Bà Mây lúc ấy đã đành phải bán nhà để chuyển về xóm nghèo này đây, làm buôn bán nhỏ lẻ để kiếm đồng ra đồng vào dưng vì trong một lần sơ ý bị tai nạn ngã gãy chân nên bây giờ bà không thể buôn bán như xưa được nữa. Cũng từ ngày bà mây bị thành ra như vậy, thằng chung lại sinh ra cái tính hỗn láo, ngỗ ngược. Ngày trước người ta ít thấy nó to tiếng với mẹ lắm, mà chỉ có dám ngửa tay ra xin tiền bà mà thôi. Ấy vậy mà dạo gần đây, ngày nào cũng thấy ở bên nhà đó có tiếng chửi rủa, hầu như toàn là những lời nói khó nghe phát giận từ phía của thằng trùng. Chỉ nghe qua sơ thôi thì cũng đã đủ hiểu được nó đang chửi ai rồi. Không chỉ có chửi mà đôi lần người ta còn thấy cảnh nó ra tay hành hung bạo mây một cách dã man. Người dân thấy vậy cũng đôi lần vào can ngăn, dọa sẽ đưa nó ra công an để giải quyết. Ấy nhưng thằng này đâu có biết sợ là gì chứ. Bản tính đã là một thằng côn đồ chợ búa nên nó chẳng ngán ai cả. Mọi người thì cũng sợ dây vào nó, rồi mai sau lại rước họa vào thân, nên họ cũng không có dám làm căng. Cùng lắm là chỉ dọa nạt để mong cho thằng này nó sợ mà dừng lại chuyện mà thôi. Ấy vậy mà cũng không những có tác dụng, mọi chuyện diễn ra ngày càng thêm tồi tệ. Thằng Trung mỗi ngày một quá quắt hơn, còn mọi người thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không ai làm được gì cả. Anh Tú nhìn tất cả một lượt rồi mới nói tiếp giọng điệu thì có vẻ rất khó chịu. Để cho sang cho thằng này một trận đi, chứ cứ để như thế này thì không được. Ai đời con cái mà chửi mẹ như hắt hai như vậy chứ. Tất cả không ai nói ai, đứng dậy đi theo anh Tú đi sang nhà bên kia. Ở bên đó lúc này đang là quang cảnh bữa bộn, chén đĩa thì rơi vãi khắp sàn nhà. Những hạt cơm lạnh ngơ lạnh ngắt vương vãi khắp nơi, mùi hôi tanh nồng nặc. Cứ đứng ở giữa nhà lúc này thì lạc thẳng trung, điệu bộ ồ thì đầy giận dữ, đang chỉ tay vào thẳng mặt của bà Mây mà đang quỳ dạp dưới mặt đất, miệng thì không ngừng rít lên những cái âm thanh giận nạt. Bà có ăn sạch cái chỗ cơm đó đi không hả? Không ăn thì tối nay nhịn đấy nha. Có bát cơm cũng làm đổ sao mà vô dụng thế cơ chứ. Nó vừa nói, vừa chỉ tay vào mặt của bà Mây, mặc cho bà ấy lúc này đang khóc nấc lên từng tiếng sợ hãi. Khắp người của bà ta đang run lên bần bật, một phần vì trời lạnh mà bà thì chỉ bận cái bộ đồ quần áo cộc tay, một phần có lẽ vì sợ cái thái độ của thằng chung. Bà lắp bắp: "Mẹ xin con, mẹ xin con, đừng có như thế nữa. Mẹ xin con mà. Im mồm đi. Nếu như bà không thành ra như thế này thì thực là tôi đã có cuộc sống tốt hơn rồi. Nếu như bà giàu có hơn một chút thì tôi đã không phải như thế này." Hở ra là khóc lóc. "Có rồi thì đứng dậy đi mà kiếm tiền đem về đây đi." Tôi không phải là sinh ra để mà hầu hạ bà, bà nghe rõ chưa." Thằng Trung vừa nói vừa đưa tay đẩy mạnh bà mây về phía sau, làm cho bà ấy ngã vật ra ngoài sàn. Nó chẳng thèm mày may đỡ lấy bà ấy, chỉ lạnh lùng mà quay lưng bỏ vào bên trong, mặc kệ cho bà mây lúc này đang nằm rên la đau đớn ở trên sàn nhà. Cùng lúc đó, anh Tú và mấy người hàng xóm cũng chạy sang đến nơi, chứng kiến cái cảnh tượng như vậy trong lòng ai cũng dâng lên những cái tia phẫn nộ. Anh Tú nói lớn. Mày làm như thế mà xem được đấy à? Đây là mẹ mày, mẹ mày đấy, là người đã mang nặng đẻ đau ra mày đấy thằng bất hiếu ạ. Thằng Trung đang lưỡng hứng bỏ đi lên trên gác thì nghe thấy những lời mà anh Tú vừa nói với mình, nó chỉ lạnh nhạt quay lại mà nói. Chuyện nhà tao không có liên quan gì đến bọn mày, nói ít lại đi, không lại tự hỏi mình chết từ bao giờ mà không biết đấy. Nói rồi Nó lặng lặng bò một mạch lên trên gác, bỏ lại anh Tú và mọi người nhìn theo bằng cái ánh mắt căm phẫn. Anh Tú siết chặt tay rồi nói vọng lên: "Tao mà lên được trên đấy thì mày đừng có mà trách." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net